khởi chạy bên YouTube ngay bây giờ. Các bạn uh, chia sẻ giúp mình đi ạ. À mình đã bật ở bên YouTube rồi, bạn nào có thể là xem bị lag thì bạn có thể qua bên YouTube để xem. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Nay nó bị làm sao vậy á, nó không hiện comment đó các bạn ơi. Không hiểu comment là sao? Ok, à, các bạn qua bên Youtube à, Bạn nào qua bên Youtube xem giúp mình Bên Youtube đã được chưa? À, xin chào, chào chị Lợi Tạ ở bên Youtube Không biết là à, mạng đã hết lag chưa? Không biết là các anh các chị Ở bên Youtube đã xem được em chưa? <cười> Hello uh, em chân ngắn, hello trúc uh, mai. Rồi OK, uh, không để mất thời gian nữa chúng ta sẽ uh, um, vào đọc sớm thôi. Uh, mình mong trước khi vào đọc thì mình mong các bạn uh, sẽ chia sẻ thật mạnh luồng livestream này giúp mình. Uh, <cười> các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh luồng livestream này giúp mình đi ạ Và <cười> uh, mình đọc đến đoạn nào nhỉ? hôm qua mình đọc đến một đoạn nào rồi nhớ bạn ơi có ai đó làm ơn chỉ tôi, tôi dùm tôi hôm qua tôi đọc đến đâu rồi không hello bích trà lag lắm ừ. hello đỗ ngân hôm qua mình đọc đoạn nào nhỉ uh, cận đây em em soi cho anh xem hôm qua mình đọc đến đoạn, đoạn nào rồi Chỗ Lan bỏ chảy đúng không? Ok <cười> <cười> Ok, mình uh, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng live stream Hello Tuấn Thành, chào em uh, Các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh luồng live stream này của mình giúp mình Ở bên Youtube cũng như ở trên Facebook uh, Bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 6 của chuyện ma kinh dị trinh nữ báo thù Tập 6 Chương 26 Buộc tội Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ Phòng biệt giam Sau một đêm dài ràng giặc Nỗi thống khổ đã hẳn sâu trên khuôn mặt của Dũng Giờ đây trong anh tràn đầy sợ hãi Anh sợ phải đối mặt với những chuyện sắp đến Sợ sẽ phải đối mặt với người con gái anh yêu Cha mẹ ơi Dũng thì thầm Cô ấy là người con yêu suốt cuộc đời Vậy mà ra tay sát hại cha mẹ, hai người mà con kính trọng và yêu quý nhất, thử hỏi con phải làm sao cho đáng đây. Anh Dũng, anh có khỏe không? Người vừa lên tiếng không ai xa lạ, chính là Tín, gã chậm chậm đưa tay mồi một điếu thuốc. Dũng quay lại, "Là anh sao?" "Phải, là tôi đây. Cha tôi có phải là do nhạn giết hay không?" Dũng hỏi ngập ngừng, Tín tròn xoe mắt. Nhìn người đàn ông trước mặt Khuôn mặt giờ đã tiểu tụy đi nhiều Và có phần xanh sao Đôi mắt thâm đen Chắc hẳn vì chuyện này mà đã đau khổ rất nhiều Nhưng Tín không thể hiểu được Thế nào mà Dũng lại biết được chuyện mà gã sắp nói Và thật khó mà mở lời để nói cho Dũng biết rằng Cha anh cũng đã mất Làm sao mà biết được cha anh đã chết Tín hỏi đôi mắt có vẻ nghi ngại là vợ tôi cho tôi biết. Tại sao anh hỏi như vậy? Dũng khá ngạc nhiên. Anh không hiểu sao nét mặt của tín lại trở lên khác thường như vậy. Quái lạ. Làm sao mà vợ anh biết được? Tín thắc mắc. Dũng quay ngoắt sang. ý anh là sao? Tôi không hiểu. Đúng là cha anh đã chết từ hôm qua. Lúc đó tôi và Dung là người đến trước tiên. Sau đó thông báo cho gia đình anh đến nhận xác. Lúc hai anh, anh hai anh đến. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau rằng vợ anh đã mất tích cách đây ba ngày rồi. Kể từ lúc mà chúng tôi đưa anh đi. Vậy anh thử nói tôi nghe xem. Làm thế nào mà vợ anh biết được? tính phân tích. Dũng trột dạ. Vậy là sao? cuối đã đi đâu? Rõ ràng là ngày hôm qua cuối còn đến đây mà. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây? Dũng bối rối. Anh bình tĩnh đi. Ngay cả tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Tín cằn nhằn Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối Cứ như thế này đến tôi cũng bế tắc mất thôi Tín Hay là anh thả tôi ra đi Chứ thế này tôi cũng chết mất Dũng này nỉ Không được đâu Dũng Luật là luật Anh vẫn là nghi phạm Thì không thể nào thả anh được Nhưng anh yên tâm đi Tôi sẽ cố truy ra mọi chuyện Truy ra mọi chuyện à Tôi đã ở trong này bao nhiêu ngày rồi Chờ đến khi anh truy ra mọi chuyện Thì chắc tôi đã gục chết từ lâu rồi Dũng Cố gắng, không còn bao lâu nữa lâu nữa đâu, hãy tìm tôi Tín nhấn mạnh Dũng không nói gì, lùi thủi bước vào trong góc tối, thở dài Tôi đã mất đi quá nhiều người thân rồi Chỉ còn anh hai tôi thôi Nếu như mất luôn anh ấy, tôi phải làm thế nào đây hả Tín Tín hít một hơi thuốc trên tay Gã nghĩ, nếu như bây giờ mà phải nói cho Dũng biết rằng Người mà gã nghi ngờ nhất trong chuyện này Lại chính là người anh trai Mà cậu ấy kính trọng nhất Thì sẽ phải làm sao Cùng thời gian này Ở tại nhà ông Thái Dung nằm yên lặng trên giường Tứ chi đều bị trói chặt Ánh mắt mờ màng khẽ mở Không biết cô đã nằm ở đây bao lâu Mà trông thật uể hoài Có lẽ vì cô quá thất vọng Vì không ngờ Mình lại lấy phải một người đàn ông như vậy Em đã tỉnh rồi sao Dung không nói gì trước câu hỏi của Chí. Cô quay mặt vào trong Anh xin lỗi khi phải trói em như vậy Nhưng anh không còn cách nào khác Xin hãy tha thứ cho anh Trí thỏ thẻ Con người anh là như thế Anh không lẽ Anh thật sự là như thế sao Một người như vậy Lại có thể nhẫn tâm giết người như thế à Tôi thật không thể ngờ Anh là hung thủ Em đừng nói như thế với anh chứ Chính họ đã ép anh phải làm như thế Ngày xưa Họ đâu có coi anh là con người Chí lớn tiếng cãi lại Không coi anh là con người Vậy mà nuôi anh lớn khôn đến chừng này à Còn thằng Dũng nữa Nó không phải lúc nào nó cũng thương yêu anh sao Chính anh cũng biết điều đó mà Bây giờ Chỉ vì anh mà nó vào khám rồi đó Em im đi Em biết gì mà nói Thực tế là từ đầu tới cuối em không hiểu cái gì cả. Em có biết anh phải tốn bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay không? Không có lý do gì để có thể hưởng tất cả hết. Vì thế mà anh giết họ sao? Muốn tôi hiểu thì anh phải nói cho rõ. Anh tưởng rằng tôi dễ chịu lắm mà. Làm sao tôi có thể chịu được khi biết rằng người mà tôi yêu thương nhất lại là kẻ máu lạnh giết người không ghê tay? Chí yên lặng nhìn Dung, hắn khẽ ngồi vào ghế. Em muốn anh nói rõ hết mọi chuyện Có đúng không Đúng Tôi muốn biết có phải tất cả những người đã chết Đều có liên quan đến anh không Dung nhấn mạnh Phải Anh đã giết tất cả bọn họ à Không hẳn thế Có phải còn điều gì khác nữa không Đúng vậy Là con nhạn nó giết Chỉ không giấu giếm thêm nữa Với lại Dung cũng đã thấy mọi chuyện Cần phải cho nàng biết rõ hắn kể đầu đuôi mọi chuyện cho Dung nghe, từ việc Ám Hại Nhạn chết ra sao cho đến khi bị Dung phát giác ra mọi chuyện. Dung im lặng lắng nghe hắn kể. Nhiều lúc thân thể cô như run lên, những gì hắn vừa kể phải chăng là từ một câu chuyện có thật mà nhân vật chính lại là người đã ở bên cô ngần ấy năm trời. Thực tế là cô không có cách nào để đối diện với hiện tại. Cuối cùng Hắn chấm dứt câu chuyện quái gở Hắn thẫn thờ nhìn Dung Khuôn mặt đã buồn bã Chốc lại thê lương hơn Vậy ra mọi chuyện là như thế Anh, anh thật là ghê tỏm Dung thì thầm Đôi mắt như vô hồn Vậy bây giờ tôi đã biết hết mọi chuyện Anh định làm gì tôi Hắn thở dài trong im lặng Xong đứng dậy bước ra ngoài Để một mình Dung ở đấy Khuôn mặt của Dung tràn đầy nước mắt Trong phút chốc cô khẽ thì thầm Con Con hãy nói cho mẹ biết Mẹ phải làm sao đây Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ Tín ngồi dựa lưng vào ghế ngắm trăng Đã quá nửa khuya Mà gã vẫn còn ngồi đó Thực tế là gã không ngủ được hễ cứ nhắm mắt lại Là lại nhìn thấy khuôn mặt xanh sao của Dũng Vậy thì làm sao mà ngủ cho được Bất giác Gã nghĩ đến Dung Cô bây giờ đã hạnh phúc bên người đàn ông khác Gã không còn cơ hội Để chứng minh cho cô biết rằng Gã yêu cô như thế nào Tím mỉm cười cho số phận của mình Gã bắt đầu Châm một điếu thuốc Bỗng nhiên gió thổi lồng lộng vào ô cửa sổ Khiến gã xém chút nữa Là té bật ngửa Cái quái gì thế này Tín nhăn mặt, chửi thầm, gió vẫn cứ tiếp tục lùa vào, càng dữ dội hơn, khiến đồ đạc trong phòng bay loạn xạ Tín vội đóng cửa, nhưng chuyện lạ vẫn chưa kết thúc, mọi thứ cứ bay tứ tung cả lên, ngọn đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, khiến Tín bắt đầu cảm thấy kinh dị. Ánh sáng xanh bỗng hắt lên quanh phòng, bất giác, Tín cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Chợt có tiếng động nhẹ nơi góc tủ hồ sơ Có gì đó chuyển động ở đấy tín đưa cây chụp lấy cái đèn pin Tiếng động càng ngày càng lớn Khiến tim gã đập loạn nhịp Gã hắt ánh đèn vào nơi phát ra tiếng động Hoàn toàn không có gì Nhưng tiếng động vẫn còn đấy Ai đó? Ai đang ở đấy vậy? Gã lớn tiếng Một tiếng động khác ngưng im bặt Không gian trở nên yên lặng Tín cố chẫn tính bản thân mình Gã một lần nữa nhìn bao quát trong căn phòng Cảm thấy mọi chuyện đã trở nên bình thường Gã thở phào nhẹ nhõm Nghĩ là mình đã suy nghĩ quá độ Nên mới thành ra như thế này Bỗng, cạch, cạch, cạch Những tiếng động khác vang lên Khiến gã hốt hoảng Gã giật mình quay phát lại hát ánh đèn pin về phía bàn làm việc. Một cảnh tượng diễn ra khiến gã sờn gai ốc, máy đánh chữ tự động đánh liên hồi mà không hề có ai điều khiển. Chuyện này khiến gã cảm thấy đầu óc như quay cuồng, muốn lăn ra bất tỉnh. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó nâng đỡ lấy gã, nhấc bổng gã lên cao và từ từ đưa gã trở lại chỗ ngồi bàn nãy. Mồ hôi đổ nhễ nhại khắp người, gã cảm thấy đầu mình như đông cứng lại nhưng dòng chữ trước mắt khiến gã không thể nào không chú ý đến. Nhạt, nhạt, nhạt, nhạt. Người gã như dính chặt vào chiếc ghế, không thể nào cựa quậy. Dòng chữ lại tiếp tục đánh lên từng hồi. Anh không cần phải sợ. Tôi không có ác ý. Sau khi xem xong dòng chữ, thân hình của Tín bỗng trở lại bình thường như lúc trước. Cảm thấy sức mạnh vô hình vừa rồi Đã buông tha cho mình Gã cố bình tĩnh Lắp bắp Cô, cô, cô, cô có phải là ma không Phải rồi Anh nghĩ con người có thể làm được như vậy sao Dòng chữ lại tiếp tục đánh lên liên hồi Cô, cô, cô muốn gì ở tôi Dòng chữ lại tiếp tục xuất hiện thêm Nhưng lần này khiến trái tim tín rung động mạnh Chẳng phải Anh muốn biết ai là hung thủ sao? Vài giờ sau đó, tín rít hơi thuốc trên tay, gã phun ra làn khói mỏng vương trên ánh đèn nhấp nháy. Vậy ra mọi chuyện là như thế, hắn thật quá lợi hại. Vậy làm sao? Bây giờ cô mới cho tôi biết? Bởi vì tôi đã trả thù xong. Nhưng mọi chuyện thật là hoang đường. Cô Cô giết bao nhiêu người rồi Bây giờ lại thú tội với tôi sao Chẳng lẽ tôi phải xin lệnh cấp trên để bắt một hồn ma như cô Dù còn tên trí kia nữa Làm sao tôi có thể nói rằng Chính cô một hồn ma Đã chỉ ra hắn là hung thủ giết những người khác Vậy ai sẽ tin đây Tôi không cần biết Tôi đã nói rồi Mọi chuyện còn lại tự anh giải quyết Còn nữa Hiện giờ Dung đang ở trong tay hắn Cô ấy đã thấy mọi chuyện Nếu mà anh không đến kịp lúc, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không ổn. Nhưng anh đừng lo, hắn rất yêu Dung. Hiện giờ cô ấy vẫn bình yên. Cô nói sao? Dung đang bị hắn uy hiếp à? Cô đâu rồi? Trả lời tôi đi. Chí dục rã nhưng vô ích. Dòng chữ đã ngưng bật từ lúc nào và trả lại ánh sáng bình thường trong căn phòng. Tại phòng biệt giam. Chào dũng. Lại chuyện gì nữa đây Dũng bực dọc khi nhìn thấy Tín Tôi biết là anh còn trách tôi Vì sao không thả anh ra Nhưng tôi có lý do của mình Đủ rồi, cậu không cần phải nói nữa Dũng, đừng như vậy Tôi có vật này, muốn đưa anh xem Tín từ tốn Trước khi xem, xin anh giữ bình tĩnh giúp tôi Tín nhẹ nhàng đưa một tờ giấy in Vào trong khe hở của cửa Nơi mà cai ngục thường đưa cơm vào cho tù nhân Và gã vẫn ở đó Cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dũng Tại sao lại như thế Tiếng hét thê lương Nhưng chấn động cả lòng người Làm cho cõi lòng xe sắt Làm sao mà một người lại có thể chịu đựng Nhiều nỗi đau và mất mát như thế Tại sao lại là anh chứ Tại sao Dũng ngẹn ngào ngã quỵ xuống đất Khóc tức tưởi Bên ngoài sở cảnh sát Cách nơi đó không xa, hình bóng Lan ẩn hiện trong đêm, ánh mắt buồn bã nhìn về phía cửa sổ phòng biệt giam. À, xin chào chị Thanh Tuyền, chào hôm nay. Chương 27: Giác quan Trưa ngày hôm sau, tại nhà ông Thái Có ai ở nhà không? Tiếng đập cửa ẩm ẩm, hoàn toàn vắng lặng Dường như, ngay cả tiếng chim hót thường ngày cũng không có Nhìn từ xa, những đóa hoa sứ ủ rũ, thu mình vào tán lá xanh Cảnh vật u ám, khiến những đám mây mù cứ như tập trung một chỗ Che kín tất cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà ảm đạm thư thiếu tá, trong nhà không có ai trả lời Ra đây, ra đây Dary mong, Chí từ trong nhà vội vã chạy ra, miệng vẫn nở nụ cười tươi giói, giật giọng: "Xin hỏi mấy sếp, tới đây có chuyện gì không ạ?" "Ở nhà một mình thôi sao?" Tín Tử Tốn nhìn hắn với ánh mắt thăm dò: "Phải, vì gia đình tôi gặp nhiều chuyện buồn quá nên chị cả tôi về quê cùng người ở rồi." "Thế còn vợ anh đâu? Không lẽ cũng về quê sao?" "Ừ, đúng thế." Cho nên nhà bây giờ chỉ còn mình tôi thôi Bây giờ chúng tôi muốn khám xét nhà anh <cười> Xin lỗi sếp Tôi muốn xem lệnh khám xét Có được không Sao vậy Đến khám xét nhà anh cũng cần phải có lệnh sao Tín cho mày cười khẽ Sếp Sếp nói đùa hay thật vậy Không có lệnh khám xét thì làm sao mà đòi lục soát nhà tôi Chí cười bật lên sảng khoái Chí Anh không cần phải ra vẻ như vậy đâu Nếu anh không sợ chúng tôi Có thể tìm được gì Thì anh đã không cần phải gây khó dễ Thật tế nếu như cần xin một lệnh khám xét Thì đối với tôi Chuyện ấy không có gì khó khăn cả Tín tử tốn ai, Xếp lớn đúng là xếp lớn Thật khéo giỏi hù dọa người ta Tuy nói vậy nhưng luật vẫn là luật Nếu xếp không có lệnh khám Xin lỗi các người không thể vào Tín vẫn mỉm cười nhạt nhẽo Nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi hẳn Tại sao họ lại không thể vào? Hay là anh đang che giấu điều gì mà không muốn cho người ta biết? Tiếng nói phát ra từ trong nhà khiến cho Chí kinh ngạc. Hắn nhận ra người này không phải là ai xa lạ, chính là Lan, vợ Dũng. Chí thoáng nghĩ, tại sao ả lại có mặt trong nhà mình mà mình không hề hay biết? Thật ra, ả đã về từ khi nào? Người thông minh như Chí cũng khó mà giải thích được. Nhưng chắc chắn. Điều này có thể gây ra nguy hiểm cho hắn Ủa em về hồi nào về Lan Sao anh không biết gì Chí làm ra vẻ mừng rỡ Tự nhiên em đi đâu mất biệt mấy ngày nay mới về À em lên tỉnh tham tra em ấy mà Lan trả lời với giọng điệu tươi cười Nhưng dù trước hay sau Cô vẫn không bước ra khỏi nhà Vậy sao Thế mà anh cứ tưởng em mất tích rồi chứ Nói đến đây Ánh mắt chí như có thêm phần khác lạ Anh yên tâm, chuyện ở đây chưa xong thì em không thể nào mất tích được đâu. Tại sao anh không cho họ vào đi? Ờ, đương nhiên rồi, em đã nói thế thì không lẽ anh lại không cho họ vào. Chí mỉm cười, khóe môi hơi co giật. Tín và những người còn lại cùng bước vào. Sau khi Chí mở cổng, ánh mắt tín liếc về phía Chí giữa chó săn và cáo già, ánh mắt họ nhìn nhau tué lửa. thời gian sau đó các trinh sát cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết nhưng hoàn toàn vô ích không có bất kỳ dấu vết nào được lưu lại mọi thứ dường như sạch sẽ vô cùng nhưng không hiểu sao điều này không làm tím bực bội gã trầm ngâm hút thuốc và nhìn ngắm về phía vườn hoa sứ trí lặng lẽ nhìn xung quanh từ nãy đến giờ đều điều hắn lo lắng nhất chính là lan không biết tại sao Từ khi mở cổng cho Tín đến bây giờ Hắn không hề nhìn thấy cô Điều này khiến hắn khó hiểu vô cùng Chừng 10 phút sau đó Tín lên tiếng Thôi được rồi Nếu không tìm thấy gì Thì mọi người có thể kết thúc ở đây Chúng ta về sợ thôi Sau lời nói Gã vẫn không quên lườm Chí một cái Chí vẫn mặc nhiên không hề để ý đến điều đó Điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ Là Lan đang ở đâu Cảm ơn anh đã hợp tác Tín mỉm cười, đưa tay về phía Chí. Họ cùng bắt tay với nhau. Hình như anh đang có điều gì bận tâm thì phải. Tín thì thầm nhỏ nhỏ. Đâu có, anh làm xong việc rồi à? Chí miễn cưỡng cười đáp lại. Vâng, tôi đã xong. Chẳng kiếm được manh mối nào cả. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tín tiếp tục nói. Phải rồi. Dũng có nhờ tôi nhắn với anh vài lời Nó nói sao Chí thắc mắc Nó nói anh phải cẩn thận Tín nghiêm nghị nhấn mạnh từng chữ vào tay Chí Sao Chí trưng hứng Vài khắc sau đó Trong căn nhà chỉ còn lại một mình Chí Vầng tráng nhăn tít Vài lời nhắn của Dũng Khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng Chẳng lẽ Nó biết chính mình đã gây ra mọi việc rồi sao Chí nghĩ thầm Không thể nào Làm sao nó biết Rồi chợt nhớ ra điều Mà mình bận tâm từ trước đến giờ Ánh mắt hắn liền thay đổi Trở nên lạnh lùng Cố hữu Sau khi bước ra ngoài Khóa trái cổng Hắn xăm xăm bước vào bếp Chọn một con dao thật to và bén Miệng hắn lộ ra nét cười độc ác Chí bước từng bước lên lầu Băng qua Dãy hành lang dài Đến phòng của Dũng Hắn mở tung cửa phòng, hoàn toàn chống trả Tức tối, hắn xoay người, bước nhanh ra ngoài hành lang, tiếp tục kiểm tra từng phòng. Vài phút trôi qua, mà vẫn không có thấy gì. Hắn dừng tìm kiếm ngay căn phòng của mình, bực dọc, đá tung cái ghế đầu, đổ lăn quay. Mẹ kiếp, mày đang ở đâu? Hắn gào lên, hắn khẽ bước lại giường, ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên, trí tức giận vô bì Cảm giác như có gì đó Đang cố ý trêu đùa mình vậy Hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị trà đạt Hắn biết sự tức giận Đang lấn át lý trí của mình Vì thế mà hắn cố giữ bình tĩnh Để suy ngẫm lại mọi chuyện Cuối cùng trí nhìn vào gánh cửa sổ Mở toang và thông xuống Khốn nạn Mình mặc bẫy nó rồi Nhất định còn làn biết chuyện gì Nên hội đồng với chúng để lừa gạt mình Hắn giận dữ quát lớn Nhưng sau đó là một chàng cười kiêu ngạo. Bọn ngây thơ cũng mày, tao đã xóa sạch mọi chứng cứ rồi. <cười> Cùng thời gian này, ở một nơi tối tăm, một cô gái tội nghiệp đang khổ sở cố gắng tìm cách cởi trói cho mình. Lớp dây thừng quá chắc khiến cô không thể nào dùng sức gỡ nổi, dung lặng lẽ nhìn quanh, thực tế Cô không biết đây là đâu, nhưng cô cũng nhủ phần nào có thể hình dung ra được rằng mình đang ở dưới đáy một cái giếng cũ. Cả tứ chi của Dung đều bị trói chặt. Cô cố gắng trườn đến một nơi trong góc tối, tìm hy vọng cho bản thân rằng sẽ kiếm được một cái gì đó để có thể cứ đứt sợi dây. Ánh sáng quá ít ỏi Từ một lỗ hổng phía trên miệng giếng Có thể là vị trí đã che đi Bằng một thứ gì đó Nhưng vẫn để hở một lỗ hổng Cho Dung đủ oxy để thở Dung cố gắng Mò mẫm dưới đất Nhưng vì đôi tay bị cột chặt sau lưng Nên cô khó mà xoay sở được Mãi hồi lâu Vẫn không tìm được gì Cô thất vọng ngã mình về phía sau thì Ây đau quá dường như có vật gì đó khá nhọn đâm vào trên lưng gần cổ dung. Cô cố gắng chịu đau, nương theo bờ tường của thành giếng mà đứng dậy, với tay mò mẫm lần nữa, quả nhiên có một phiến đá nhọn nhô ra phía trước. Mừng rỡ, quên luôn cả đau, dùng cố sức chà mạnh sợi dây chuyền vào phiến đá. Chừng 2 giờ sau, khó nhọc lắm, Lùng Nhung dùng mới tháo được sợi dây chói ở cổ tay. Cô thở hồn hẹn, cố gắng tháo luôn phần dây chói ở dưới chân. Không hiểu sao, sợi dây thừng cứ lì lợm, tháo hoài không ra. Dùng miễn cưỡng, đưa phần dây bị chói lên phiến đá nhọn bàn nãy, nhưng vô ích. Thật tế, không thể nào làm được việc đó. Lại thêm một lần thất vọng, dung mệt mỏi ngã ngửa ra đất. Hai tay vươn thẳng hai bên, rũ rượi, bất chợt cô nắm được một vật gì đó bên phía bàn tay trái cô dùng tay mở nó ra và bắt đầu hình dung hình như là một chiếc giày đàn ông dung nhủ thầm quả nhiên đó là một chiếc giày của đàn ông cô được chạm phần đế và mũi giày vì ánh sáng quá ít cô không thể nào nhìn rõ dung xoay người trườn tới phía bên trái của mình và giang tay tiếp tục thảo, do thám khoảnh khắc đó khiến cô dùng mình thực tế không những chỉ có chiếc giày Mà còn có cả lớp quần vải Của phần chân Rõ ràng là một cái chân người Bây giờ chỉ còn lại phần xương ống quyền mà thôi Dùng hốt hoảng rút tay lại Mồ hôi lấm tấm chảy khắp người Cô cảm thấy ghê sợ Dùng đưa tay lên miệng Cắn răng mà khóc Bây giờ cô không biết phải làm gì Nỗi sợ hãi đã khiến cô trở nên yếu đuối Răng rắc Tiếng động làm Dung nín bặt Không gian trở nên im lặng Kinh dị Dung không biết mình có ảo tưởng hay không, nhưng rõ ràng tiếng động này rất thật. Những tiếng răng rắc vang lên, một lần nữa tiếng động lại vang lên khiến Dung kinh hãi, cô nép người vào một góc, run lẩy bẩy. Có điều gì đó đang diễn ra trong bóng đêm phía trước khiến cô hoang mang đến cực độ, và điều này khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên Có cái gì đó đang chuyển động Cô cảm nhận được là nó đang lết Đang lết về phía rung trong bóng tối Tuy không thể nào thấy được Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ ràng Vật nào đó không phải con người Đang cố sức lết về phía cô Trong cơn hoảng loạn Cô như mất hết cả ý thức Cứ mãi nép sát mình vào bờ tường Mặc dù không còn chỗ để mà nép nữa hai tay chỉ vì trà sát dưới đất mà ứ cả máu tươi, cơn khủng hoảng dâng lên trong óc não khiến tim đập mạnh kinh khủng. Tiếng bỏ lết càng lúc càng gần rồi im bặt, không gian lại như chìm vào hư ảo. đã đen tối lại càng đen tối hơn. Dung thở hắt ra, tay chân tê dại, cảm giác ban nãy dần dần mất đi, lấy lại ý thức cho cô. Hình như mọi chuyện kết thúc. Dung không còn nghe tiếng động nữa. Cô lấy hết can đảm đưa bàn tay về phía trước. Chúng ta có nào bao giờ trong bóng đêm có cô độc chưa? Nó đáng sợ đến nhường nào? Chúng ta có hình dung ra được hay không? Phía trước chỉ là một khoảng không của bóng tối. Ngay cả bàn tay của mình cũng không nhìn rõ được. Phạt một tiếng, một bàn tay xương sẩu trắng đục không biết từ đâu trong bóng đêm giang ra nắm lấy bàn tay của Dung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 cô đang ở một nơi tăm tối nào đó trong cơn hoảng loạn đến cùng cực. Nỗi ám ảnh trong giấc mơ còn chưa kết thúc khiến Tín thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy tràn cả xuống ngực. Vài khắc sau đó, dường như đã lấy lại bình tĩnh, Tín nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem tối. Gã đưa tay xem đồng hồ, rồi khẽ kéo rèm cửa. Kế đó, gã mời cho mình một liều thuốc, tắt đèn, ngồi âm thầm trong bóng đêm đang chờ đợi một cái gì đó. Điều mà tín chờ đợi rốt cuộc cũng đến. căn phòng chuyển từ màu xanh sang màu xanh hưu hắt. không biết gió từ đâu thổi ảo ạt quanh phòng, nhưng có lẽ đã quen thuộc đối với tín, nên gã vẫn mặc nhiên ngồi hút thuốc. căn phòng bỗng nhiên xuất hiện nhiều làn khói xanh mờ ảo, chúng quẹt vào nhau từng chút từng chút, dần dần hình thành một hình thể. Điều này làm cho Tín ngơ ngát, gã ngồi nhìn làn khói đang tụ lại trước mặt mà há hốc mồm. Chuyện này hơi khác lạ một chút vì lần trước không có hiện tượng như vậy. Làn khói càng bốc, càng dày đặc và cuối cùng hình thành một hình dáng một người phụ nữ. Người này không ai xa lạ, chính là nhạn Cho mình châm điếu thuốc nha các bạn. Facebook bị lag rồi các bạn ạ. Bạn bên YouTube ạ, bên bên Facebook bị lag. Chúng ta đợi ít phút để bên Facebook kết nối lại. Mình đang bị um, đau đầu, mình vừa uống 2 viên Panadol nên nó hơi buồn ngủ. Mình đang bị đau đầu. Mình uống 2 viên Panadol. Nên rỗi và mắt <cười> Ok kết nối lại chưa các bạn bên Facebook kết nối lại chưa <cười> bên các bạn bên Facebook đã kết nối lại chưa ạ tút một chút một tí nhé. OK rồi đúng không? Anh đọc tiếp. Anh đọc tiếp. Tín bật té ngửa ra đằng sau, văng cả cái ghế gỗ bay lên trời rồi rớt xuống đất. Làm gì mà hốt hoảng vậy? giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại từ một nơi xa xăm cõi nào. Tín bật dậy, ngồi sửa sang lại quần áo ngay ngắn và quát khẽ: Làm ơn. Lần sau đừng có xuất hiện kiểu đó nha chị hai. Sao vậy? Vẫn còn sợ tôi à? Nhàn khẽ mỉm cười lãnh đạm. Tùy mang dáng vẻ của một oan hồn. Nhưng nhan sắc của cô vẫn vô bỉ. Và dường như có phần xinh đẹp hơn lúc sinh thời. Với nụ cười ấy. Tín dường như si dại. Bây giờ gã mới hiểu. Vì sao Dũng lại si mê cô đến thế? Thật là khác biệt. Gã khẽ lầm bẩm Anh... Muốn nói đến điều gì Ý tôi là trông cô không như những con ma nữ Trong chuyện ma mà tôi từng đọc Thường thì chúng có răng nanh Và miệng đầy móng tươi Anh thích như vậy sao Nếu anh muốn vậy Thì sau này tôi sẽ xuất hiện Với hình dáng như anh nói Hả Lời nói của nhạn Khiến tín thấy khủng hoảng Thôi thôi Như vậy được rồi Cảm ơn cô Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính Cô không tìm được dung sao Tín tiếp tục Không thấy Khoan đã Nhạn định nói tiếp Thì Tín đưa tay chặn lại Xin cô làm ơn Đừng nói cái giọng não nề đó được không Tôi lạnh mỏ ác hết rồi đây này Cô không thể nào nói khác đi được à Được Nhạn khẽ gật đầu Ok Vậy chúng ta nói tiếp Khi mà bọn anh vào nhà Thì tôi đã lên phòng của hắn trước Nhưng hoàn toàn không thấy ai Rất có thể Hắn đã nhốt cô ấy Ở một nơi nào đó Có lẽ là như thế, vừa rồi tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ tôi thấy dung, cô ấy bị nhốt ở một nơi nào đó rất đáng sợ, cảm giác đó giống như y thật vậy. Tôi có thể cảm nhận được điều đó đang diễn ra. Vâng, tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh nói điều đó là thật. Nhạn tử tốn nhìn về một nơi xa xăm. Này, tại sao cô nói như vậy? Tín thắc mắc, gã chợt nhìn thấy khuôn mặt của nhà, thoáng qua nét buồn rửa rợi. Có lần đã lâu lắm rồi Khi tôi còn ở bên Dũng Hôm đó anh ấy đi vắng Tôi vô tình tìm được một quyển sách Nói về tâm linh Với vốn học văn ít ỏi Mà Dũng đã truyền dạy Nên tôi quyết định thử sức bằng việc Đọc cuốn sách đó Có một đoạn tôi có nhớ nói rằng Mỗi con người chúng ta Ai cũng có một giác quan tương thông Và giác quan thường có nhiều Ở những người phụ nữ Đặc biệt rất mãnh liệt với những ai đang mang thai Khi họ sợ hãi đến một mức độ nào đó Được gọi là quá giới hạn của con người Thì người mà họ nghĩ đến Trong phút giây đáng sợ ấy Cũng có thể cảm nhận được điều đó như họ Tín Bất ngờ trước điều nhạc giải thích Ý của nói Dùng đã mang thai với thằng khốn nạn đó sao Tôi không dám chắc Nhưng điều anh vừa nói Khiến tôi liên tưởng đến đoạn văn trong sách Mà tôi đã đọc Và tôi tin rằng cảm giác đó là thật Cho dù có thật hay không Thì tôi cũng phải cứu cô ấy Nhất định như thế Sao cũng được Chúc anh thành công Cảm ơn cô đã hợp tác Tôi cứ tưởng cô báo thủ xong Thì sẽ đi đầu thai chứ Không có gì Tôi chỉ là vì Dũng mà ở lại thôi Liệu bây giờ có nên cho anh ấy biết không Tín khẽ nhìn nhạt Và chờ đợi câu trả lời của cô Dũng đã biết chuyện của anh hai mình Tôi thấy anh ta đau khổ lắm rồi Bây giờ mà nói cho anh ấy biết rằng Ngay cả vợ mình cũng đã chết Nếu là anh Anh có chịu nổi không Sau lời nói đó Hình bóng của nhạn cũng biến mất Trả lại bóng đêm bình thường cho căn phòng Tín khẽ bở ngọn đèn vàng leo lét Gã lại tiếp tục mồi thêm một điếu thuốc Bất giác Nghĩ đến dung giờ này không biết ra sao Ngã thở dài ngao ngán Rụi luôn điếu thuốc vừa châm Gã bước đến gần cửa sổ Mở tấm rèm cửa Nhìn vào ánh trăng Thầm nhủ Anh nhất định sẽ tìm được em Dung Tại phòng biệt giam Không biết cửa phòng giam mà Dũng đang ở Đã được mở từ bao giờ Chỉ biết rằng có hai nhân viên cảnh sát Đang nằm sóng xoài trên mặt đất Có vẻ như họ vừa bị đánh gục Ngoài trời Mưa bắt đầu tuôn xối xả như chút nước, một vệt sét đánh ngang lưng trần trời để lộ dưới mặt đất một gã đàn ông lủi thủi đi trong mưa, trên tay vẫn còn cây gậy ba cạnh đang dỉ máu. sương 28 nỗi niềm. Các bạn ở bên uh, YouTube có có xem được không ạ? Anh nghe này Tuấn Thành. Em nói đi. Các bạn bên YouTube có nghe được không ạ? Từ nhé các bạn, để mình vào mình check một chút xíu Ok ở Tuấn Thành cái này thì anh cũng không biết Đây là tác giả viết mà anh đâu có viết chuyện này đâu Ok, chúng ta đọc tiếp Tại phòng điều tra cơ quan cảnh sát huyện Long Mỹ. Tiếng gõ cửa dồn dập. "Có chuyện gì thế?" Tín quát lớn. "Giả, thư thiếu tá, nghi phạm dụng đã bỏ trốn khỏi nhà giam rồi à?" "Cái gì?" Nửa giờ sau, tại phòng biệt giam. "Sao rồi?" Tiếng Tín hỏi viên bác sĩ trẻ. "Giả, tình trạng họ vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương nhẹ ở sau gáy, gây ra vết thương ngoài da thôi." Tín thở phào nhẹ nhõm, "Giả sợ." Nếu lỡ họ có bề gì E rằng Dũng sẽ khó thoát khỏi tội Cố ý giết người gây thương tích Cũng may mọi chuyện không có gì đáng nói Các anh thế nào rồi Tín hỏi hai nhân viên cảnh sát Bị Dũng đánh ngất Đang được các nhân viên y tế kiểm tra vết thương Chúng tôi không sao Thưa thiếu tá Vậy các anh có thể thuật lại Sự việc lúc đó hay không Một giờ trước khi sự việc được phát hiện Tại phòng biệt giang Phạm Nhân Dũng Ra nhận cơm Viên cảnh sát trẻ hô lớn Không thấy Dũng trả lời Mà vẫn nằm đó Viên cảnh sát trẻ lại lớn tiếng Ra nhận cơm mau Không có đói à Dũng mặc nhiên vẫn không hề trả lời Động đậy không động đậy Dường như cảm thấy có chuyện gì đó không ổn Viên cảnh sát liền đưa chìa khóa vào Mở cánh cửa sắt Anh ta từ từ tiến lại gần chỗ Dũng đang nằm Cầm cây gậy ba cạnh Khẽ chạm vào vai Dũng lầy nhẹ Này có sao không Dũng vẫn nằm im lặng, không hề nhúc nhích Viên cảnh sát liền đưa tay để lên chán Dũng Vừa ngay lúc đó, Dũng bật dậy Khiến viên cảnh sát hốt hoảng, không biết làm gì Nhân cơ hội này, Dũng đưa tay chụp lấy cây gậy ba cạnh của anh ta giật mạnh Khiến viên cảnh sát ngã nhào tới phía trước Sẵn tay, Dũng thoi một cú móc ngược vào bụng viên cảnh sát Khiến anh ta đau điếng buông hẳn cây gậy Thấy cây gậy đã thuộc về tay mình Dũng liền đập vào đầu viên cảnh sát Một cú khá mạnh Viên cảnh sát đập xuống đất Bất tỉnh nhân sự Mặt Dũng lạnh như tiền Không biết tại sao ánh mắt anh bây giờ Lại hao hao giống trí như thế Dũng lôi viên cảnh sát ra khỏi xà liêm Để hắn nằm ngay trước cửa sắt. Sau đó anh tiến lên gần cửa phòng mình Nhìn ra bên ngoài hành lang Thấy có một viên cảnh sát đang trực đêm Dũng đưa tay Đẩy nhẹ nhẹ Cửa phòng bật mở Từ phía xa Viên cảnh sát nọ dường như đã phát giác Nhưng hắn cứ nghĩ là đồng nghiệp của mình Nên không cần manh động Chờ khá lâu không thấy ai bước ra Khiến viên cảnh sát này cảm thấy lạ lùng Gã quyết định bước đến xem thử Này Có chuyện gì vậy Viên cảnh sát bất ngờ Khi thấy đồng nghiệp của mình nằm sóng xoài Trên mặt đất cạnh cửa xà lim Gã vội vàng chạy vào phòng Mà không biết rằng Dũng đã trực sẵn bên trong Ngay phía cửa <cười> Dũng đập mạnh cây gậy Vừa cầm ban nãy vào so gáy viên cảnh sát Khiến anh ta ngất xỉu tại đường trường Chờ cho viên cảnh sát không còn đồng đậy Dũng vội tiến gần Rút khẩu súng lục của hắn Rồi vụt chạy đi Cùng thời gian này Ở một nơi xa khác Lúc này Dung đang ở trên mặt đất Cô khá mơ hồ, không biết đây là đâu, dường như cô được ai đó đưa đến. Nhìn đằng trước có một miệng giếng cũ, cô đoán nơi đây, trí đã nhốt mình. Có một điều lạ là tại sao cô lại ở trên mặt đất trong lúc khi nãy cô vẫn còn ở dưới đáy giếng. Tại sao mình không nhớ gì hết vậy? Dung thì thầm, đây là nơi nào? Sao lạ vậy? Dung cố gắng giữ bình tĩnh Để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra Mình nhớ rồi Có vật gì đó nắm tay mình Rồi mình được đưa đến nơi này Rốt cuộc là chuyện là sao Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi Lo âu Không biết cái cô nghĩ là vật gì đó Đang muốn làm gì Đang miền màn suy nghĩ Chợt có tiếng động ở phía xa Cô vội núp vào lùm cây gần đó Cậu hẹn tôi ra đây Có gì không Không có gì quan trọng Chỉ là muốn nói vài lời với mày thôi Giọng nói quen thuộc Vô tình làm rung kinh ngạc Từ trong lùm cây Cô lén nhìn người đàn ông phía sau Vừa mới lên tiếng Người đó không ai xa lạ Chính là Trí Chí. Còn người đàn ông Đang nói chuyện với hắn Hình như cô chưa gặp bao giờ Cảm ơn hai lọ thuốc của mày Công dụng thật đáng nẻ Trí tươi cười. cười Vài lời cậu muốn nói chỉ có vậy thôi sao Chắc là vài con én Đã chết với tay cậu rồi phải không Chuyện này mày có cho ai biết không vậy Có Tối hôm trước trong cuộc nhậu Của cậu với của, của tôi với cậu cả toàn Tôi có nói vài lời Nhưng cậu cả lúc đó đang say mềm Nên chắc không để tâm Chỉ là vài câu chuyện vui trên bàn nhậu mà thôi Vậy là chỉ có một mình anh cả tao biết Chí tử tốn hỏi Sơn Thối Tươi cười gật đầu Cậu yên tâm đi Nếu không muốn tôi nói cho ai biết Thì tôi sẽ không tiết lộ đâu Tại hôm qua hơi sai tí thôi Ờ, tao có quà cho mày đây Đảm bảo mày sẽ rất thích Vậy sao, cậu thật là hào phóng Ở gần miệng giếng đấy Tới đó mà lấy Chí vừa nói vừa liếc về phía cái giếng cũ Tên Sơn mừng dơn Đi về phía thành giếng Vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ Không biết tại sao Không đưa cho hắn luôn Mà nhất thiết phải giấu gần miệng giếng quả thật bên dưới tảng đá có một túi bạc khá to. sơn thí hưởng cầm túi bạc lên mà đếm số tiền khá lớn khiến hắn không trước mắt. hắn đâu có ngờ từ sau lưng mình có một con quỷ lạnh lùng trên tay đang cầm một cây kéo bóng loáng xông về phía hắn. mọi diễn biến lúc đó nằm trong tầm mắt của dung. từ trong lùm cây cô hốt hoảng nhảy bổ ra hét lớn đừng mà. Không hiểu sao, Dung đang ở vị trí rất gần như thế. Mà khi hét lên, chẳng có ai nghe thấy cả. Trừ khi, chỉ có cô. Sơn Thối vẫn đang đứng đó đếm số bạc trong túi vải. Cho đến khi lưỡi kéo, từ đằng sau, xúc thẳng vào sống lưng hắn. Dung hét lên kinh hãi. Ngay sau đó, tên Sơn rú lên một chàng dài. Rồi ọc máu tươi, hai tay run dậy, buông cả túi bạc. Đến giờ phút này, hắn biết... Mình đã mắc bẫy của Trí thì hắn quá muộn màng. Trí xoáy mạnh lưỡi kéo, khiến thân thể Sơn nức lên từng hồi. Trong vài giây ngắn ngủi, gã vẫn cố gắng nói vài lời. Tại sao lại giết tôi? Trí vẫn im lặng, không nói gì, chỉ nhoèn miệng cười. Hắn rút mạnh kê kéo, rồi thẳng chân đạp Sơn bay xuống giếng. Sau khi xong mọi chuyện, hắn quay lại, nhìn về phía Dung. Dùng hốt hoảng quay lưng Vừa lên tiếng không ai xa lạ Chính là Sơn Người vị trí giết bị trí giết hại Yên tâm đi Hắn không thấy cô đâu Khuôn mặt gã lúc này trông hốc hát Xanh sao vô bị Anh, anh, anh vừa nãy anh bị hắn đẩy xuống giếng rồi Sao bây giờ lại Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ Là điều tôi muốn cô thấy Chẳng lẽ Anh chính là Môi rung run lầy bẩy không nói lên lời. "Phải, tôi chính là bộ hại cốt dưới đáy giếng. Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi bị trí giết hại từ ngần ấy năm trời mà không một ai hay biết, cho nên khi cô đến đây, chỉ có cô mới có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này." "Tại sao anh lại nói như vậy?" Tôi không cam tâm khi mà hắn cứ sống nhởn như trước pháp luật. Vì vậy linh hồn tôi không thể siêu thoát nếu như hắn vẫn chưa đền tội. Ý anh nói là tôi phải bạch trần tội ác của chồng tôi sao Tại sao chính anh không làm điều đó Mà lại là tôi Tôi không thể làm gì được hắn Trước khi giết tôi Hắn đã tẩm nước ếm vào túi bạc Khiến linh hồn tôi không thể nào chạm vào hắn Vì vậy anh phải nhờ đến tôi sao Đúng Chỉ có cô thôi Xin hãy giúp chúng tôi Tại sao là chúng tôi Còn ai nữa sao Nhìn đằng sau cô ác sẽ rõ Dung vội nghe theo lời Quay về phía sau Lần này không phải là trí chồng cô Mà là những linh hồn quen thuộc khác Những người từng bị trí giết hại Dung thốt lên Anh cả, chị cả Đẹp, mọi người Là mọi người sao Từng bóng ma ẩn hiện phía trước Trong đó còn có cả Gio Mon Chàng trung sĩ xấu xố Từng người họ lần lượt quỳ gối trước mặt Dung Khiến cô bối rối Không biết làm gì hơn Đau đầu quá bạn ạ mình đau đau quá Ở trên Youtube lại đứt rồi à? à bên Facebook Facebook lại mất kết nối ạ. YouTube đợi một tí nhé. OK, lại chạy. <cười> Dung tràng tỉnh, hét lớn, mồ hôi lấm tấm chảy đầy trên đôi má. Dung thở hổn hển nhìn xung quanh trời hừng sáng, dường như mọi thứ đã biến mất không để lại dấu vết. Nhìn xuống chân, một bộ hài cốt đàn ông nằm ngay đó, hai tay nắm chặt chân dung khiến cô giật mình. Trong giây lát, cô tự trấn an bản thân mình vì nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng chính bộ hài cốt này đã cởi trói đưa cô lên đây dùng đờ đẫn nhìn bộ hài cốt và nhớ lại khuôn mặt hốc hác của sơn khi gã quỷ xuống van xin cô chợt thấy trong lòng nổi lên thương tâm cô đưa tay nâng bộ hài cốt lùi thổi đi vào cánh rừng gần đó các bạn bây giờ bên facebook vẫn không nghe thấy ạ? phải không ạ trời ơi nó bên mạng internet nhà mình nó làm sao Thời gian không lâu sau Đứng trước một ngôi mộ do chính tay mình đắp Dung thì thầm Anh hãy yên nghỉ đi Tôi... Dung dường như muốn nói thêm điều gì đó Nhưng lại thôi Cô cúi đầu quay lưng bước đi Để lại ngôi mộ mới đắp đầy điều hưu trong gió Sau khi Dung rời khỏi Từ phía sau Xa xa những bóng cây cổ thụ Một bóng đàn ông xuất hiện gã đứng tại nơi này từ lúc dùng chôn bộ hài cốt cho đến bây giờ. Trong tay gã cầm một cây gậy có ba cạnh. Chương 29: rất tình. Mãi đến chiều tối ngày hôm đó, tại miệng giếng cũ trong rừng Nơi mà trí đã giam giữ dung Nhưng hiện giờ chỉ còn mình hắn là người duy nhất Sao lạ vậy nhỉ Trí thả dây leo xuống miệng giếng, Dọi đèn xung quanh Hoàn toàn không thấy bóng dung đâu Điều này khiến hắn cảm thấy điên tiết Không thể nào như thế được Làm sao cuối có thể trèo cao lên như thế Chí tức tốc leo trở lên mặt đất Và bước tới Hai bao bố đã đèm theo trước đó Hắn dùng sức kéo lê tới thành giếng và quảng xuống Kế đó hắn cầm vài chai rượu bằng thủy tinh ném xuống miệng giếng Như cảm thấy mọi việc đã đau vào đấy Hắn tự mồi cho mình một điếu thuốc Và ngồi xuống nơi thành giếng Miệng lầm bẩm. Ở đó mà rục xương đi Muốn chiếm ra tài hả Xuống âm phủ mà chiếm Chí hít mạnh hơi thuốc Rồi phun ra làn khói trầm ngâm Chừng giây lát hắn thả điếu thuốc xuống giếng Chỉ vài khắc sau đó, lửa đã cao đến miệng giếng, dọa ánh sáng vàng le nó lói khắp nơi. Sau đó, chỉ ngã mắt, nhìn đâm đâm về phía cánh rừng, dường như cảm thấy có điều gì khác thường, khiến gã trao mày. Cuối cùng, gã định quyết định tiến vào trong rừng. Dung đang ngồi ở một chỗ, bất chợt, Một bàn tay đặt lên vai Khiến cô run dậy Sao chị lại ngồi ở đây Người vừa lên tiếng không ai xa lạ Chính là Lan Vợ của Dũng Nhìn thấy Lan Dung như cá gập nước Chợt ôm chầm lấy Lan Mà khóc nức nở Tại sao lại như thế này Tại sao lại anh ấy lại làm như thế Chị bình tĩnh lại Có gì từ từ nói Em ở đây rồi Chị không phải sợ Lan vừa xoa lưng Dung Vừa an ủi Sau vài phút Dung kể lại hết sự tình Về việc được oan hồn của Sơn cứu sống cho Lan biết Nghe xong Lan khẽ thở dài Cũng may là như thế Chị có biết em và Tín kiếm chị vất vả lắm không Sao Sao em biết Tín à Mà chị quên hỏi Sao em lại xuất hiện lúc này Mấy ngày qua em đi đâu Chị Dung Thực tế em không phải là Lan Lan có vẻ ngập ngừng Lần này Chính Lan là người phải kể cho Dung nghe mọi chuyện nói, nói vậy Em Em chính là Nhạn Vâng Thật ra Lan đã tự vẫn rồi chị Em chỉ mượn thể xác của cô ấy để làm vài chuyện thôi Chuyện này vô cùng đáng sợ Đối với Dung Từ lúc nhìn thấy oan hồn của mọi người Dung đã cảm thấy hoang đường lắm rồi Bây giờ lại thêm chuyện ma nhập xác Thử hỏi ai mà tin cho nổi Em nói vậy là Là Lan đã chết rồi sao Em không biết Dường như linh hồn của cô ấy đã ngủ vùi trong thể xác Em không thể nào đánh thức được Nên đành mượn tạm thôi Dùng không nói nữa Chỉ im lặng Một lần nữa cô lại nhìn vào những mảnh vỡ Của chiếc vòng cầm thạch Đột nhiên cô đứng phát dậy Chị định làm gì vậy Lan tò mò hỏi Chị phải đi gặp chí Nhất định là như vậy Trời đất Giờ này mà chị muốn gặp hắn sao Chẳng lẽ chị không sợ hắn sẽ giết chị để diệt khẩu sao? Anh ấy không làm như thế đâu. Chị tin chắc. Nói xong, dung vụt chạy... Để lại Lan một mình với ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo. Điên rồi. Chị ta điên mất rồi. Không được. Mình phải báo cho tiếng biết. Nghĩ xong, Lan cũng vụt chạy đi theo một hướng khác. Sau khi cả hai rời khỏi chừng vài giây... Cũng là lúc bóng dũng bước đến. Gã hướng ánh mắt về phía Lan... Vừa chạy đi dây lát xong Vẫn một mực bước theo con đường của Dung Thời gian sau đó Tại nhà ông Thái Dung mở cổng bước vào trong Dung buồn bã Không muốn nhìn thêm Liền nhanh chân bước vào qua căn vườn nhà Vừa vào phòng khách Đã nghe tiếng trí cười vang <cười> Không ngờ em vẫn còn về đây sao Em muốn xem tôi chết ra sao đúng không Anh nói thế Là có ý gì Dung thẳng thốt Nghĩa là gì à Em muốn hại tôi Muốn người ta biết chuyện tôi đã làm Nên em báo cho tiền thiếu tá đó biết chứ gì Em giỏi Ngày xưa em đã từng quen hắn Thế mà khi tôi hỏi Em lại không dám nói Làm, làm sao anh biết <cười> Hỏi bản thân em kia kìa Tôi đã nghi ngờ rồi Nếu tôi không âm thầm điều tra Thì chắc là em sẽ giấu tôi cả đời Vậy tại sao anh không nói ra Không nói Vì tôi còn yêu em, Nên tôi thả bỏ qua tất cả. Nhưng không ngờ, Em lại muốn phản bội tôi, Muốn người ta bắt tôi. Không, em không có. Không à? Vậy nói cho tôi xem, Đây là cái gì? Một tiếng cộp vang khắp nhà, Khiến dung sợn cả gai ốc. Cô rụng rời nhìn vật mà trí vừa ném xuống đất. Đó là một chiếc sọ người. Đây là, không lẽ... Nẽ... Dung cảm thấy đầu óc choáng váng Khi bắt đầu hình dung ra điều Mà cô không thể nào tưởng tượng Phải là của hắn Hắn đã nói với cô những gì Tại sao Tại sao anh độc ác như vậy Người đã chết rồi Anh không thể nào để cho người ta yên được hay sao Không Hắn không xứng đáng để được cô thương hại Câu nói của Trí khiến Dung tê tái cõi lòng Thế mà vừa mới đây Cô nghĩ rằng hắn có thể thay đổi Và thật sự thì cô đã lầm Người như Trí không thể thay đổi được nữa Em có biết tôi làm như thế là vì điều gì không Trí vừa nói vừa bước xuống phòng khách Tiến lại gần dung Sau lưng hắn vẫn còn giống một vật gì khác Tôi làm thế Một phần vì muốn cuộc sống của tôi và em Tốt đẹp hơn mà thôi Thế mà em lại không hề nghĩ tới tôi Vậy em không cần phải sống trên đời này nữa Trí giơ cao cây kéo sau lưng Trong giây phút ngắn ngủi ấy, vẫn còn thấy được một đôi mắt đỏ hoe, phải chăng hắn không đành lòng. Dung chẳng biết làm gì ngoài than khóc, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn Chí nồng nàn tha thiết. "Em, có còn con lời nào muốn nói với tôi hay không?" trí thổn thề. "Anh nghĩ em không yêu anh sao? Nhưng trong lòng em đã chôn sâu những kỷ niệm đau buồn. Để có thể đến với anh." Khi biết được những điều anh sai trái mà anh đã làm Nhưng em không đành lòng nhìn anh chìm sâu vào tội lỗi Em muốn anh trở lại như trước kia Người đã làm cho em mỉm cười hạnh phúc Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Trí Nhưng liệu hắn có buông tha cho Dung hay không? Thực tế là không Khuôn mặt của hắn bỗng biến đổi dị thường Bờ môi tím ngắt, ánh mắt trông tàn nhẫn vô bỉ Hắn hét lên một tràng dài Rồi đâm mạnh cây kéo xuống lúc này nhạn và trí đang cùng nhau nhạn và tín đang cùng nhau chạy tới nhà ông thái vài giờ sau đó họ chạy băng qua cánh rừng già tham thẳm cho đến khi ngôi nhà cổ kính được xây theo kiểu pháp từ từ hiện ra ngay trước mặt ngôi nhà bây giờ tựa như là một tu la địa ngục âm khí bốc lên lồng nặng và thoang thoảng mùi máu tanh điều gì xảy ra khi tín và lan bước vào nơi này đọc nữa các bạn kiểu này thì chắc là không hết rồi kiểu này chắc là không hết rồi các bạn ạ Để thôi hôm nay dừng ở đây nhé ngày mai đọc nốt nhé đừng dừng đây mai đọc nốt nhé. Còn còn bốn, còn 4 chương nữa em ơi. 30 31 32 và 34, năm chương nữa. Nhưng mà nó ngắn thôi. Chương sau này nó ngắn mà. được không Ngày mai mình đọc nốt nhé tại vì là nếu mà đọc thì chắc nó phải qua 12 giờ mới hết thì mình ngày mai mình gói nó lại một tập đi Ok à, vậy mình chốt nhá Ngày mai đọc nốt là hết Ngoan một tí, ngoan một đống à, Gọi là ngắn thôi Nhưng mà đọc thì cũng phải mất một tiếng đấy em ơi Bởi vì nó có 5 chương mà ừ. Từ lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm Đọc cái chuyện nó ngắn ngắn thôi Đọc cái tiểu thuyết này dài quá Ok, vậy thống nhất là Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt nhé mai không hết được đâu thương thương mến ngô à, hôm nay không hết được đâu kiểu này là không hết được đâu ok bye bye các bạn nha bye bye các bạn